Giả, quý tính giả đang được lắng nghe cuốn sách Trí tuệ chân cập Đức của 2 dịch giả gia thang tiếng văn do nhà xuất bản thời đại ảnh hành vào năm 2011. Trên trang web www.co-sach-nói.com.vn Vừa rồi, quý tính giả đã được lắng nghe chương 2A của cuốn sách này. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chương 2B, rồi bỏ văn và nghệ ở salon. Mặt gương Faust Nếu có người muốn chỉ đọc một cuốn sách mà hiểu được người Đức ở mức độ tối đa, thì đừng do dự, lựa chọn tác phẩm Faust của cô trợ. Nó chắc chắn hữu dụng hơn đọc một bộ thông sử nước Đức. Nó có thể giúp bạn gạt bỏ những tiểu tiết về tri thức, những mảnh vụn của lịch sử để đi thẳng vào hạt nhân, hiểu được người Đức từ tinh thần, từ bản chất. Faust là một mặt gương, dirty còn giống TX, xuyên thấu qua những thứ mà bề ngoài không thấy được. Phần lớn chúng ta đều biết, cuộc đánh cuộc giữa Mephistopheles và Faust Mephisto giao ước với Faust là sẽ làm người hầu cho chàng, với điều kiện là tiếp sau, nếu linh hồn Faust không được giải thoát, không được lên thiên đàng, ông sẽ phải làm nô lệ ngàn đời cho nó. Với phía Faust, ông cho rằng mọi sự vật trên đời đều không thể khiến chàng thỏa mãn. Do đó chàng nói với ác quỷ Mephisto, nếu một ngày nào đó ta thoải mái nằm trên cái ngủ thì khi đó ta sẽ tàn đời, nếu ngươi có thể dùng lời đường mật lường gạt ta Chúng ta cảm thấy thoải mái tự đất. Ngươi có thể dùng huyễn lạc để mê hoặc ta, thì khi đó coi như ngày tàn của ta. Nếu ta nói với một khoảnh khắc nào đó, hãy ngừng lại, ngươi thật đẹp, thì khi đó sẽ chụp công xin cho ta, khi đó ta cũng tình nguyện bị tiêu diệt. Thế sau, Faust lại đánh cuộc với quỷ. Điều này phải nói từ đầu, Faust trông phở kịch là một người trật tội ngủ tùng, học trọng hiểu nhiều, nhưng ông không vị thế mà thỏa mãn. Vì những tư tưởng trừu tượng trong sách vở không thể thỏa mãn được tinh thần sáng tạo của Faust, nên ông mong muốn đi vào một thế giới hiện thực năng động. Ông khao khát những thứ giàu sức sống, tự cường bất khuất. Sức sống tự nhiên khiến ông phấn khích vô cùng. Trong tình hình đó, ông muốn học hỏi ở ma thuật, dùng ma thuật để kêu gọi quỷ dữ nhằm mục đích muốn tìm hiểu rất nhiều bí mật. Thông qua lời nói có sức mạnh của ma quỷ, giúp ông nhận thức được cái gì thô tởm vạn vật trong cõi lòng sâu thẳm của nó. Fault không phải là một siêu nhân. Một mặt, ông say sưa trong hưởng lạc hiện thực, mặt khác lại muốn tung cánh bay đến thế giới lý tưởng của hiện thực. Tâm lý mâu thuẫn này khiến ông rơi vào vực thẳm đau khổ, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Quỷ Dữ. Sau khi giao ước với Fault, Quỷ Dữ và Fister lập tức dẫn ông đến thế giới của Hưởng Lạc. Tình yêu giữa Fault và nàng Trashion đã thể hiện chân tình của thế gian. Fault không bị rơi vào vùng này của hưởng thụ cảm quan. Kết quả là kết thúc với bi kịch của nàng Jason. Sau đó, Fout chuyển hướng sang theo đuổi cái đẹp, muốn qua đó để nắm bắt ý nghĩa cuộc đời. Kết quả là kết thúc bằng bi kịch của Helen. Quỹ Murfester trai lệnh cho quỷ quái thuộc hạ của nó đào mộ cho ông. Nhưng tiếng sẻn đau đất với Fout là giống như tiếng khai khẩn biển đất mới, đào một con sông rồng. Ta mới ước xây dựng một xã hội lý tưởng. Ông nói ta muốn nhìn thấy những bầy người liên kết với nhân dân tự do trên mạng đất tự do. Vậy nhưng điều đó cần tất cả mọi người đấu tranh để giành lấy. Chỉ có những người hàng ngày đấu tranh cho tự do và sinh tồn mới có quyền được hưởng tự do và sinh tồn. Mà một cái lý tưởng này được thực hiện, ông nói, khi đó ta sẽ nói với khoảnh khắc ấy, hãy ngừng lại, ngươi đẹp biết bao. Volt nói xong thì ngã xuống đất không bao giờ dậy nữa. Trên bên ngoài, Volt nói những lời này, di thể của quý Benedict đã giành thắng lợi. Nhưng Trên thực tế là không đơn giản như vậy. Fort, tuy đã trăm tuổi, lay tấm thân tàn tật, nhưng vợ thao khắc mỗi ngày đấu tranh giành lấy tự do và sự tồn, muốn tiếp tục công ngừng hoạt động, không bao giờ tình chạy. Hơn nữa, khoảnh khắc mà Fort nói tới không phải là khoảnh khắc ác quỷ mê hoặc được ông, mà là khoảnh khắc nỗ lực vừa tươi của ông, cực kỳ lý tưởng tạo phúc cho xã hội. Cực kỳ lý tưởng cao nhất này là đã đến gần thiên đường. Linh hồn ông không phải vào địa ngục thể xác của Fault tuy bị hủy diệt, nhưng ác quỷ không thể chiếm hữu được linh hồn ông, trong lúc ác quỷ đang tự đắc có thể lấy được linh hồn ông thì tiên sư giảng lâm trách qua hồng xuống đưa linh hồn Fault lên thiên đàn. Cho những người không ngừng nỗ lực, linh hồn của họ sẽ được giải thoát, tình dịch tiết, thiên hành kiện, quân tự dĩ tự cường bất tức, có nghĩa là đạo trời vận hành xoay vòng và trở lại từ đầu, công bây giờ ngừng nghỉ, không ai ngăn trở được cố cứ tự phải theo đạo trời, tự lập tự cường, không ngừng phấn đấu, trí tuệ văn hóa Đông Tây không ít điểm tương đồng. Tinh thần dám khám phá, tự cường không ngừng nghỉ đó là cống hiến quan trọng của văn hóa Đức đối với văn hóa châu Âu. Thiên đường đánh mất. Đất nước Hy Lạp trên bờ Địa Trung Hải, có ánh nắng trực trở, nước biển xanh biếc, người Hy Lạp từ lâu đã xây dựng được nền văn minh cổ Trinh Minh, so với các nước cổ văn minh khác, nền văn minh của họ vừa khi hoàng sáng lạn, vừa khỏe khoắn năng động, hầu như không có sự gian nan và nặng nề như các nền văn minh khác đã trải qua. Mặc dù ngày nay cuộc sống của họ có vẻ rất sáng sủa và nhẹ nhàng, nhưng người Hy Lạp từ lâu đã biết rõ sự đau khổ của cuộc sống, sự ngắn ngủi và phô thường của cuộc đời. Có lần, Medas, thần tham tiền, hỏi Selenus, thần rừng, số phận tốt nhất của con người là gì? Selenus đáp Mình như kẻ đắm thương phù du, vận mệnh tốt nhất chỉ có thể nhìn thấy mà không với tới được. Đó chính là không ra đời, hư ảo, nhưng điều đó là không thể, vận mệnh tốt thứ hai là sớm chết đi. Tuy nhiên, từ thơ văn, điều các, thậm chí từ nền chính trị của họ, chúng ta có thể cảm nhận được trớ trỡ là người khi lạc rất tức cực, vô la vô nghĩ, rất nhiều người tiếng họ với tuổi thơ lạnh mạnh của nhân loại. Có phải chúng ta sai không? Không phải. Thế thì cái gì đã giúp người khi lạc khắc phục được cảm giác hư ảo xám dịch, không rơi xuống phật thẩm của chủ nghĩa bi-quang. Nietzsche cho rằng chính nghệ thuật đã cứu rỗi người Hy Lạch, giúp họ vượt qua được khổ nặng của chính mình. Ông nói, nghệ thuật trang nghiêm cao thượng đã chế phục được cái xấu xa. Sua khai sinh của tai họa từ tinh thần của âm nhạc The Birth of Tragedy Art – The Spirit of Music là trước đắt đầu tiên của Nietzsche, cũng là tác phẩm hoàn chỉnh duy nhất của ông. Chúng ta biết rằng Nietzsche rất say mê nghệ thuật. Các tác phẩm học thuật của ông bao gồm tác phẩm triết học đều được tiết đằng thể thơ văn phần đẹp đẽ. Nếu ông sống vào thời nay, tôi cho rằng ông có tiếp cách rọt giải Nobel hơn so với Tolstoy. Ông này đoạt giải thưởng với tác phẩm lịch sử triết học phương Tây. Sự khai sinh của tai họa từ tinh thần của anh nhàn cho chúng ta biết, nghệ thuật khi lập sùng bái hai vị thần, một là Dionysus tức vị thần rượu nho thị thần cuồng hoan, thần ca ngợi cuộc sống, thích vận động, đầy tâm trạng và linh cảm điên cuồng. Thần khẳng định bản năng, ưa mạo hiểm, thể hiện tinh thần Dionysus là lễ tế thần trụ. Những việc chủ yếu tự kiện trong lễ tế này, phần lớn là sự phóng túng cực độ về tình dục, và lúc này, mọi xung động nguyên thủy nhất của con người đều được giải phóng. Dionysus là vị thần của thơ ca và âm nhạc, là vị thần của phủ đạo và hài kịch. Một vị thần khác là Apollo, là vị thần yên bình và ăn lành, thần rất giàu óc thẩm mỹ, giỏi trầm tư lý tính, là vị thần của điêu khắc và sử thi. Nietzsche cho rằng, nghệ thuật Hy Lạp tươi đẹp chính là sự dung hợp của hai vị thần lý tưởng này, là sự kết hợp hữu cơ giữa sức mạnh nam tính không bao giờ yên ổn của Dionysus và vẻ đẹp nữ tính ôn hòa nho nhã của Apollo. Tuy nhiên, ông lại thiên về coi nghệ thuật Hy Lạp là sản vật của thần rượu nho hơn. Joe Neisset chỉ huy dạng hợp súng sinh mạnh. Apollo thì đạo diễn đối thoại của cuộc sống. Con cháu của Deo Neisset thì cải dạng thành phần rừng, nửa người nửa thú, tức cao tiếng hát trên sân khấu, còn đối thoại là một sự nhìn nhận lại, một cảm nhận về tình cảm, bản năng. Nietzsche cho rằng chủ nghĩa vi quan là không chấp nhận được, bởi nó là dấu hiệu của sự chán chường. Chủ nghĩa lạc quan cũng không thể chấp nhận, bởi nó là từ đồng nghĩa của dung tục và nông càng chỉ có bi kịch Hy Lạc. Ông cười nó là chủ nghĩa lạc quan bi kịch, mới là diện màu của kẻ mạnh. Bi kịch này dựa vào kinh nghiệm sống mạnh mẽ và rộng rãi, cho dù phải chịu dày vò đau khổ cũng vẫn có thể nhận thấy đấu tranh là quy luật của cuộc đời. Nishter nói, bản thân bi kịch chứng minh rằng người Hy Lạp trên thực tế không phải là những người theo chủ nghĩa bi quan. Thời đại hoàng kim của bi kịch Hy Lạc chính là thời đại vi hoàng của Hy Lạc. Nishter cho rằng Văn hóa Hy Lạp sau Charcutis đã bắt đầu suy vi. Ngày xưa, thể phách và tâm hồn khỏe khoáng như Martaton. Hiện nay, lại ngày càng hy sinh nhiều hơn vào sự khả sáng mưu hồ không rõ. Kết quả là thể lực và tâm lực suy yếu dần. Đối với Surytis, người thông minh bậc nhất trong số những người Hy Lạp, Nistar lại không coi vào đâu. Ông nghiêm cấp về bình danh ngôn của Surytis. Trí chất chính là đức tính đẹp. Ông cho rằng Surytis trở đi, Khoa học đã thay thế nghệ thuật, lý trí đã thay thế bản năng, các biện chứng thay thế cho trò chơi và các cuộc thi đấu. Ông nhấn mạnh thêm, một dân tộc khi còn trẻ có thể tạo ra thơ đồng thoại và thơ ca, đến khi sa sút sẽ làm nên triết học và logic. Nietzsche viết trong Ý chí quyền lực, ở trong ngục, Sorelstick đã dùng âm nhạc của thần rượu nho để an ủi lương tâm mình. Sorelstick buộc phải tự hoài mình, đối với ta, thứ không thể hiểu được phải chăng không phải là thứ không hợp lý? Vậy chăng thật sự có một mảnh vườn phôi trí tuệ từ chỗ nhà logic học? Vậy chăng nghệ thuật thực sự là thứ phụ trợ và tương quan cần thiết cho khoa học? Thế nhưng, hỏi hằng cũng vô ích, công việc của những người theo chủ nghĩa lý tính đã có hết thành tựu rắc tiền thì không thể từ hồi. Hai cách Hy Lạp và phẩm đức Hy Lạp đã sa sút đến tận cùng. Sự việc đáng kinh ngạc đã xảy ra khi tiên nhân và triết gia thay đổi quan điểm, huấn hướng của họ đã chinh phục được mọi thứ, chính thể hệ của Sorristic đã kết thúc thời đại anh hùng. Nietzsche thật là một người theo chủ nghĩa lãng mạn hết thuốc chữa, mặc dù ông từng nghiêm khắc phê bình chủ nghĩa lãng mạn. Tuy rằng một số quan điểm nào đó của Nietzsche chúng ta không chấp nhận được, nhưng quan điểm của ông về nghệ thuật, đẳng năng, trò chơi và thi đấu vẫn còn vai trò khơi gợi đối với chúng ta ngày nay. Trong thời đại mà khoa học, lý trí các biện chứng chiếm vị trí thống trị ngày nay, quả thực chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề rất lớn. Đúng thế, nền văn minh của chúng ta đã tạo nên rất nhiều điều kỳ diệu. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta, nhưng sự thay đổi này không hẳn đồng nghĩa với sự cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngày nay, khi vật chất rất phồn vinh, bệnh viện tâm lý và tinh thần của chúng ta lại có vẻ rất thiếu thốn. Con người gọi tất cả những điều đó là căn bệnh phát triển văn minh. Khảo sát kỹ lưỡng thì cách nói này không phải là cường điệu hóa. Do sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cách thức giao lưu ngày càng đa dạng, sự thiếu giao lưu chuẩn người với người lại là một sự thật không thể bàn cãi. Nhiều người cảm thấy cô độc, mất niềm tin và rơi vào hoang mang nên tìm sự trợ giúp từ bác sĩ, chuyên gia tâm lý trị liệu hoặc các đạo sư tôn giáo. Thần Eros trong thần thoại Hy Lạp tượng trưng cho tình yêu, dục dục, tình dục, tình bạn vân vân, đã trở thành biểu tượng phản kháng của người hiện đại. Tình yêu trở thành chúa của thế Tình bạn đâm chồi và tái sinh ở cấp nơi. Thế nhưng, tình cảm của con người cũng trở nên ngày càng yếu đuối theo thời gian, giao lưu tạo nên tình bạn và tình yêu mới, nhưng hủy hoại tình bạn và tình yêu vốn có. Phần nữa là sự phản kháng đối với căn bệnh phát triển văn minh, sức mạnh của tình yêu và tình bạn quá yếu ớt. Cơ thể còn có phương thức và sức mạnh chống lại căn bệnh phát triển văn minh, như yoga và thiền tông vân vân. Chúng ta có nên trì vẫn như Sorastic thôi không? Trong thời đại nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cao độ ngày nay, chúng ta phải chăng đã vứt bỏ một phương vui trí tuệ? sau của tâm hồn. Một đoạn trích thuật trong cuốn bên kia bờ của thiện ác của Mr thường được trích dẫn, ông nói, "Tây nào rằng người Đức, vấn đề này luôn tồn tại trong họ. Trong tâm hồn người Đức có một số thong lộng và hành lang, trong đó có hang động, chỗ ẩn náu và địa lao. Sự lóng song của nó có vẻ đẹp thần bí." Người Đức rất quen thuộc con đường đi đến sự hỗn loạn. Những lời này của Mr dùng để mô tả tâm hồn người Đức. Thực ra tôi nghĩ giữa con người và con người chính phần nhiều, hơn phần là những thứ tương đồng. Như người ta thường nói, con người cùng một tấm lòng, sự vật cùng một quy luật. Tiêu nói, ở đây chẳng gì ngoài việc cho thấy sức mạnh phi lý tính trong sâu thẳm tâm hồn con người. Thế nhưng quả thực, người Đức đã nghiên cứu tính phức tạp này của tâm hồn con người đầu tiên hơn nửa sâu sắc nhất, đó là cống hiến đặc biệt của chủ nghĩa lãng mạn Đức. Chúng ta biết rằng ở châu Âu, chủ nghĩa lãng mạn là một trò lưu tư tưởng kế sau chủ nghĩa cổ điển. Chủ nghĩa lãng mạng Đức có hai sự kiện gắn liền với nước Pháp. Thứ nhất là sự phát triển vương dài của chủ nghĩa lãng mạng Đức, là vào thời kỳ Napolong. Sự chiếm lĩnh của Pháp đối với Đức đã khiến chủ nghĩa lãng mạng Đức phát triển nhanh chóng và trở thành phụ ký tư tưởng phản đối nước Pháp. Phản đối cách mạng Pháp và phản đối tinh thần cách mạng. Thứ hai là sự kích thích to lớn của Dô Sô. Dô Sô là một nhà tư tưởng khai sáng vĩ đại. Tư tưởng và tình cảm của ông đã kích thích sự trỗi dậy của chủ nghĩa lãng mạn toàn châu. Âu. Tư tưởng và tình cảm của ông đã kích thích sự trỗi dậy của chủ nghĩa lãng mạn toàn châu Âu. Đương nhiên, cũng cuốn hút được rất nhiều người đi theo nhiệt tình tại Đức một cách không ngoại lệ. Nếu chủ nghĩa lãng mạn Đức phát triển trong một môi trường bình thường, chắc chắn nó sẽ đi con đường của phong trào chủ nghĩa lãng mạn như các nước khác. Tuy nhiên, nói lại trưởng thành trong quá trình chống lại sự xâm lược của Napoleon, Nó không chỉ phản đối sự xâm lược dân tộc này mà đồng thời còn phản đối cả cuộc cách mạng Pháp, thậm chí hơn nữa, nó còn phản đối tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp. Tức nguyên tắc của phong trào khai sáng. Nó áp dụng hình thức cực đoan, nó còn khống chế đời sống tinh thần của người Đức một cách sâu sắc, vỗ chấp hơn. Nó ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của hoạt động nhân loại, không chỉ lời kể văn học, nghệ thuật và âm nhạc mà còn lời kể khoa học, kinh tế, nhất là chính trị. Nếu nói chủ nghĩa lý tính là đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa cổ điển thì chủ nghĩa tình cảm chính là đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa lãng mạn. Thế nhưng, chủ nghĩa lãng mạn Đức còn tiến thêm một bước, đặc trưng tâm lý cơ bản của nó là khao khát, đặc biệt là khao khát những thứ không thể đạt được, đã mất đi, không thể phản hồi, đã mất đi, ảo tưởng và trong mộng. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn phương lớn biểu hiện cảm giác ảo diệu sâu sắc, họ chuyển biến từ niềm tin lạc quan đối với nhân loại Tự nhiên, Mỹ đức vận vào ảo diệt đau đớn. Khi cuộc đại cách mạng Pháp nổ ra, đại đa số người trong số họ từng ủng hộ phong trào khai sáng hiện đại, nhưng cùng với sự thống trị khủng bố mà cuộc đại cách mạng xuất hiện, cũng như sự chia đạp không thương tiếc của Napoleon đối với các nước khác, những người theo chủ nghĩa lãng mạn nhạy cảm lại cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc về tương lai. Người ta từng thử lý trí nhưng kết quả không hề lý tưởng. Sự tiến bộ của văn minh đã cầm nhắm tâm hồn con người họ bắt đầu đưa dẫn với cái chết, cảm thấy màn đêm mờ mịt, mờ hồ, tối tăm, u ám thân thiết hơn ban ngày sáng sủa. Trở càng, người cầm đuốc của chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng, Novalis, viết trong tác phẩm con người cái chết của ông. Cuộc sống là bệnh tật của tinh thần. Đi đến Thiên Liên, dẫn tôi đến gần nó bằng sự thần bí không lời. Ở đây, chúng ta thấy chủ nghĩa bi quan mỹ học đã bắt đầu. Đằng sau nó, những người đi theo sẽ nói nhau không dứt như chức học của Stolping Hall, âm nhạc của Warner. Chủ nghĩa lãng mạn nhấn mặn tình cảm. Tình cảm không phải là thứ gì mới mẻ. Có thể nói, trong văn hóa Đông Tây, từ lâu đã có người nghiên cứu nhấn mạnh. Thế nhưng, những người theo chủ nghĩa lãng mạn vẫn có một tầng ý nghĩa khác. Họ rất coi trọng tình cảm và sự nhiệt tình, lấy đó để phản đối địa vị thống trì của lý tính. Animus, viết trong thư bà gửi cho người em trai, Tam Hồng Chị là một phủ công sơ nổi, nó dậy múa theo phủ khúc trong lòng. Cuộc cút này, chỉ có một mình chị nghe thấy, mọi người đều lớn tiếng bảo chị yên lặng, nhưng tâm hồn chị đang xe xưa nhảy múa, không nghe thấy. Còn một kia ngần nhảy múa, ngày tàn của chị sẽ đến. Chủ nghĩa lãng mạn còn có một phát kiến mới, nó cho thấy những sức mạnh phi lý tính khác trong sâu thẳm của tâm hồn con người. Nó chỉ ra sự tâm thường nông cạn thường tồn tại trong chủ nghĩa cổ điển và phong trào khai sáng trước đó. Chị chú trọng lý tính và thường gắn cho lý tính là tư duy logic chặt chẽ. Thì đó xem nhà sự phức tạp và mâu thuẫn của tâm hồn con người. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn hành xử theo quan điểm mâu thuẫn này, đôi khi họ trông có vẻ bệnh tật và tiêu tụy, đôi khi lại ảo tưởng mình là anh hùng, thậm chí là thượng đế. Đôi khi còn tận tình khen ngợi những thứ đắt giá, hư vinh, cơ kỳ lại sùng bái sự chất phác của nông dân, khi thì họ tâm tình cuồng hoang, khi thì thể hiện thuần khiết chân thật và im tĩnh họ giống như dùng phép thuật ảo tưởng gắn kết mọi thời đại, mọi thế giới lại với nhau. Họ cho rằng tâm hồn con người giống như cái giếng trọng mà sâu, tối là bên dưới vừa có kim loại quý vô giá, vừa có đồ phế thải không đáng giá một xu. Công việc của họ lại là làm một hướng dẫn viên đưa mọi người đi tham quan. Tương quan với điều này, những người theo chủ nghĩa lãng mạn, bứt bỏ khái niệm về tính chung, nhấn mạnh tính riêng của con người. Trong phong trào khai sáng, con người là ngành người một mặt họ có tính đơn nhất và tính đồng nhất. Những người theo chủ nghĩa lãng mạn cho rằng mỗi người mỗi khác là sự thống nhất của tính phức tạp và tính đa dạng. Stirlay in Ermat nói trong tác phẩm độc thoại của mình, cái ông tỉnh ngộ khỏi lý tưởng của phong trào khai sáng như thế nào. Lúc này, tôi cũng từng thỏa mãn với một điều có tính phổ biến. Tôi coi thực chất đơn nhất là sự thống bá sự vật cao nhất. Điều đó cho rằng mỗi trường hợp chỉ có một phương pháp hành động đúng. Hành động của mọi người đều như nhau, khác biệt giữa người này với người kia chỉ ở địa vị và vị trí trên thế giới mà thôi. Tôi cho rằng loài người chỉ biểu hiện ra mọi sự khác biệt chỉ vì tính đa dạng của hành vi bên ngoài. Đáng nhận, không phải là sự tồn tại riêng biệt mà được tạo thành bởi cùng một vật chất, chỗ nào cũng như nhau. Sau đó, Strzokle Amart cho rằng mọi người đều đại diện cho nhân loại theo cách riêng của mình, còn người không được đút ra từ cùng một khuôn. Như thế, đã thực hiện được sự chuyển biến nhận thức về con người. Trong đêm tối, màu màu nào cũng xám như nhau. Chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn là hai cái bổ lớn, người ta thường dùng nó để khái quát tác gia hay tác phẩm nào đó. Cái quát trò lu tư tưởng văn ngày thời kỳ nào đó. Với tư cách là lý thuyết văn học, bản thân chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn là một môn học vẫn tự cấp tự túc. Thậm chí không cần dựa vào tác gia và tác phẩm cụ thể có thể nghiên cứu độc lập. Nhưng khi chúng ta dùng nó để thái quát tác gia tác phẩm, thì phải luôn ghi nhớ lờ của Reuters, lý thuyết một màu xám xịt, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Mọi đất nước, mọi dân tộc đều có truyền thống và phong cách văn học trên. Mỗi nghệ sĩ không thể tách khỏi điều kiện xã hội mà mình sống, đồng thời cũng không sáng tác trong một truyền thống và phong cách văn học nào đó. Truyền thống và phong cách này không chỉ ảnh hưởng đến đề tài, thể tài của anh ta, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng đến phong cách của anh ta. Chúng ta đương nhiên biết rằng nghệ thuật là công việc có tính sáng tạo rất lớn. Một phần nói, phong cách tiếp con người, nhưng bất kỳ sự sáng tạo nào cũng không thể hư cấu từ cái không có, không có điều kiện gì. Truyền thống và phong cách này vừa tạo cơ hội cho anh ta, đồng thời cũng là một hạn chế. Sự ảnh hưởng này có hai mặt phải trái. Về mặt phải, ảnh hưởng là rất trở trợ, không cần phải bàn nhiều, xét từ mặt trái, Những người chống đối và tiếng ngược lại với truyền thống này cũng sẽ bị chi phối bởi mặt trái của anh ta. Bởi lẽ, chi ít anh ta buộc phải mọc mắt và tay các để mong thoát khỏi là sửa lại. Truyền thống và phong cách Đức có chỗ độc đáo của riêng nó, theo những người có truyền thống và phong cách khác, tác phẩm của Đức thường có phong cách giống nhau. Trong mắt người Pháp, văn học Đức chỉ có thể coi là văn học chủ nghĩa cổ điển, còn chủ nghĩa lãng mạn của nó, nhiều lắm là chủ nghĩa lãng mạn đã vơi đi một nửa. Nhưng ngạn ngữ phương Tây nói, trong đêm tối, mèo mào nào cũng xám như nhau. Từ đó cho thấy, chúng ta không cần quá quan tâm về việc một tác gia nào đó thuộc chủ nghĩa lãng mạn hay chủ nghĩa cổ điển. Trong nền văn học Trung Quốc cũng có không ít tác gia, tác phẩm được cho là thuộc chủ nghĩa lãng mạn. Với chúng ta, tình cảm của họ là mãnh liệt, thẳng thắn, miêu tả trỗi trắm, tưởng tượng kỳ lạ, nhưng dù là với người Pháp có truyền thống chủ nghĩa cổ điển, nhưng tác giả, tác phẩm này của chúng ta vẫn kính đáo giản dị cổ điển. Chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa cổ điển rất khó phân biệt thật rồi, mặc dù người ta phất những lá cờ khác nhau nhưng không thể cho rằng họ không dung nhau như nước với lửa. Cũng vậy, phất cùng một gọn cờ cũng chưa hẳn là anh hùng cùng chí hướng. Cô Trơ được cho là đại biểu vĩ đại của văn học chủ nghĩa cổ điển Đức. Bản thân ông cũng tán tường chủ nghĩa cổ điển. Ông đã có một định nghĩa nổi tiếng, cổ điển là khỏe khoắn, lãng mạn là bệnh hoạn. Quả thực, cô Trơ Tác tác nghệ thuật mang phong cách cổ điển, ông rất sùng bái nghệ thuật kiến trúc và tạo hình cổ điển ấy. Thậm chí ông cho rằng chuyến đi Trôma năm 1786 đến năm 1788 là lần ra đời thứ hai của mình. Ông càng ngợi nghệ thuật cổ đại không phải vì nó cổ mà cho rằng nó thể hiện vẻ mạnh mẽ, mới mẻ, vui vẻ và khỏa khoáng. Ông phủ định nghệ thuật lãng mạn cũng không phải vì nó mới mà cho rằng nó biểu hiện yếu ớt, không khỏe khoắn và lại bệnh hoạn. Những người bảo vệ chủ nghĩa lãng mạn sử dụng cùng một cách bắn. Anh em nhà Stoker. Cho rằng tính thức của chủ nghĩa lãng mạn là hữu cơ, còn chủ nghĩa cổ điển thì là máy móc. Chúng ta có thể nói, chủ nghĩa lãng mạn mà Coleridge chỉ trích là một thứ chủ nghĩa lãng mạn giả, hoặc chỉ là đoạn kết của chủ nghĩa lãng mạn. Mặc dù Coleridge có địa vị cao, giọng sảng, nhưng không hề gây tổn thương cho chủ nghĩa lãng mạn chân chính. Cũng vậy, những quả đạn pháo mà những người theo chủ nghĩa lãng mạn bắn vào chủ nghĩa cổ điển cũng hoàn toàn không trúng mục tiêu, các bị hủy hoại chỉ là những tấm bia chủ nghĩa cổ điển giải tạo. Chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn đương nhiên có không ít khác biệt, nhưng chúng tung theo những tiêu chuẩn giống nhau như tự nhiên, chân thật, lành mạnh vân vân. Chỉ có điều, đối với những tiêu chuẩn này, chúng có sự giải thích không thật giống nhau. Chính những giải thích không giống nhau này giúp chúng ta phân biệt được chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn. Nhà nước có phải là thể hữu cơ không? Chúng ta đều biết, những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức đều nhấn mạnh tính riêng của cá nhân, nhưng điều đó không có nghĩa những người theo chủ nghĩa lãng mạn là những người thuộc chủ nghĩa vô chính phủ theo kiểu chủ nghĩa cá nhân. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đối với những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức, sùng bái tính riêng của cá nhân và cá thể, có nghĩa là thừa nhận tính đa dạng hợp pháp. Những người theo chủ nghĩa cá nhân của chủ nghĩa lãng mạn cảm thấy, rất cơ bản, sống cùng với người khác, thừa nhận cần tình cảm tập thể Vừa cần cá nhân đơn lẻ, vừa cần cá nhân trong tập thể, người ta không ngừng thay đổi hiện thực của cá tính và sửa bài tỏ tự do tình cảm chủ quan, song song đó, người ta cũng càng nhận thức rõ ràng những sức mạnh phi lý tính sâu sắc này không phải tự phát sinh ra, chúng bắt rễ sâu vào ký ức thời kỳ đầu của con người, trong những bài hát và câu chuyện, anh ta nghe được thời thơ ấu cũng như trong toàn bộ ngoại trường văn hóa và vật chất của anh ta. Thế nhưng, những người theo chủ nghĩa lãng mạn tể hiện hứng thú nồng nhiệt đối với mọi sáng tác văn gian. Họ càng đi sâu nghiên cứu ngôn ngữ và lịch sử, họ cho rằng cái thể của một cá nhân có sự tương quan thông tin với mọi cấp, họ hòa vào nhau trong một khu vực, một dân tộc. Cứ thế, người ta xuất phát từ chủ nghĩa cá nhân cực đoan, nhưng hầu như lại đi đến mặt trái của nó, sùng bái đối với xã hội hữu cơ. Về bề ngoài, hai thứ này có vẻ hoàn toàn đối lập, nhưng thực chất lại gắn chặt với nhau. Hãng đó là một sự thống nhất trong đấu lập. Anh em nhà Trim thường sưu tầm những truyền thuyết dân gian đấu lập giao, ảnh hưởng to lớn mà tác phẩm. Chi tùa và thần kỳ của trẻ con là minh chứng tốt nhất cho sự thế này. Từ khái niệm về xã hội hữu cơ tiến lên một bước, cho rằng chúng ta đã chạm đến quan điểm chính trị xã hội cơ bản nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất của chủ nghĩa lãng mạn, lý thuyết về nhà nước hữu cơ. Lý thuyết này trực để vứt bỏ lý thuyết chính trị của phong trào khai sáng Các phủ định thuyết nhân quyền, thiên bản và thuyết kế ước xã hội. Họ cho rằng tính chất kế ước của nhà nước là trừu tượng, nhân tạo, máy móc. Nhà nước phải là một thể hữu cơ sống động, một người khổng lồ, một cá thể sống. Đó là sự tổng hòa của rất nhiều cá nhân, những cá nhân này không phải do các kế ước hợp lý dính liền nhau, mà do huyết thống, địa trường, truyền, truyền thống và lịch sử gắn kết với nhau. Trong nhà nước, mỗi người đều không tách khỏi sự tách và nhập, giống như chân với tay trên cơ thể. Nhà nước hữu cơ giống như một cá nhân, nó có tinh thần riêng, cá tính riêng. Để lý tuyết của mình có số thuyết phục hơn, những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức thường mô tả lý tuyết của phong trào khai sáng rất khói hài. Họ chăm điếm rằng, nhà nước theo lý tuyết của phong trào khai sáng giống như cái chăn cho kẻ lười nằm. Họ cho rằng nhà nước không chỉ là cơ quan tạo sự tiện lợi, mà còn phải có thể thu hút được tình cảm và tư tưởng từ sâu thẳm trong lòng con người tư thể của nhà nước không phải là tài sản và của cải của nhà nước, không phải là kẻ thống trị, trang viên và quan lại, mà là do những truyền thống lâu đời tạo thành. Những truyền thống này có ảnh hưởng như nhau đối với hiện tại và tương lai cũng giống như đối với quá khứ. Do đó, cá nhân không được dùng phương thức hoàn toàn mới để hành động. Hành vi của anh ta phải là sự kéo dài của hành vi của tổ tiên anh ta. Sự thành lập hoàn thiện của lý thuyết nhà nước hữu cơ đức Còn phải cảm ơn Edward Burke, người Anh. Burke đã viết tác phẩm Những suy nghĩ về cách mạng Pháp. Three Lessons on the French Revolution. Phản đối cuộc đại cách mạng. Tư tưởng của ông trắng ngược hẳn với tư tưởng phong trào khai sáng. Điều này đã tăng thêm sự tôn kính của chủ nghĩa lãng mạn Đức đối với ông. Hơn nữa, Burke là người đầu tiên nói nhà nước là một gia đình bất hủ. Người Đức nói rằng, giống như họ hiểu và kính trọng Shakespeare hơn người Anh của được đánh giá cao hơn tại Đức so với tổ quốc của chính ông. Một người theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng, ký ấy là Adam Mickler, nói một cách hùng hồn: "Tôi có thể nói một cách tự hào rằng ông ấy thuộc về chúng ta chứ không phải thuộc về người Anh. Điều tôi nói làm hẳn hiển là, mặc dù quan niệm về nhà nước của chúng tôi không phải là đứa con trưởng thành về tinh thần của ông ấy, nhưng vẫn là đứa con có hy vọng. Có thể tôi nên gọi nó là cháu. Tại Đức, người ta thừa nhận nó là người hòa giải có ảnh hưởng nhất, thích hợp nhất giữa tự do và pháp luật, giữa sự phân tán và thống nhất của quyền lực và lao động, dựa nguyên tắc quý tộc và nguyên tắc giai cấp tư sản, bởi vậy, bất kể hành vi của ông ấy từng có ảnh hưởng to lớn như nào, đối với người anh, tình dự của ông ấy vẫn thuộc về nước Đức. Anh không thương lượng. Một nền văn hóa luôn có người phê bình, có người bảo vệ, hai cái này đối lập nhau như xây dựng cho nhau, giống như một chậu hoa tươi vừa phải bổ phân, vừa phải trừ sâu bệnh. Mỗi nền văn hóa đều có mặt lành mạnh hợp lý. Một số người không tiếc sức mình bảo vệ nó là lẽ tự nhiên, mặt khác, một nền văn hóa không thể tránh khỏi có mặt dung tục của nó. Cho nên, cần phải phê bình, khi trầm trọng phải trừ bỏ, đó là điều hết sức cần thiết đã với suốt quá trình trưởng thành bình thường của một nền văn hóa. Tuy nhiên, một tình trạng thường xuyên xảy ra là phê bình và bảo vệ như nước với lửa. Nó một cách nghiêm khắc là người phê bình và người bảo vệ không chịu chấp nhận nhau. Chúng ta thường nghe có sự chỉ trích thế này, ai đó là kẻ phản bội của nền văn hóa nào đó. Thông thường, làm kẻ phản bội như vậy không phải là điều quan trọng, nhưng có chăng xảy ra tình trạng tồn tại nguy cơ là phê bình đôi khi chuyển hóa thành một sự phá hoại? Hoặc giả nói, do kỳ phê bình và phá hoại không thể phân biệt rõ ràng, đặc biệt là đối với hậu quả. Sự phê bình của người Đức đối với nền văn hóa của mình mạnh mẽ nổi tiếng. Hầu như mọi người Đức kiệt xuất đều đưa ra những phê bình sắc lẻm đối với nền văn hóa Đức, Goethe, Heine, Nietzsche chẳng là những người có giọng nói lanh lảnh nhất, có khí thế mắng bạn không thương lượng. Khi họ phê bình, thì biểu hiện cả ra giọng nói và sắc mặt, không để tình nhưng chẳng ai phủ nhận họ đều là những người đức điển hình, là đại biểu cực xuất của văn hóa Đức. Điều này cho thấy tinh thần tự nhìn nhận lại mình của văn hóa Đức, tầng ánh mặt tỉnh táo, lý trí của người Đức. Có lẽ đó chính là ý quyết giúp nền văn hóa Đức thịnh mãi không suy, độc chiếm ngôi đầu. Một nền văn hóa tự có giá trị tồn tại của nó, nó ngưng tụ trí tuệ và kinh nghiệm hàng trăm nghìn năm của một dân tộc. Thế nhưng, mỗi nền văn hóa đều có mặt khiếm khuyết, chỗ không tận thiện tận mỹ của nó. Nhân tế sẽ có nhu cầu học tập và hấp thu nền văn hóa khác. Đó không phải là sự so sánh tốt xấu giữa các nền văn hóa. Trên thế giới này, không cần thiết phải làm rõ mọi thứ xem cái nào cao, thứ nào thấp, thứ nào tốt, thứ nào xấu. Sự phát triển sau này của thế giới chắc chắn là sự hòa nhập, bổ sung cho nhau giữa các nền văn hóa. Chúng ta vừa phải học tập nền văn hóa ưu tú bên ngoài, vừa có thể phát huy nền văn hóa vốn có cũng liên tục mình, không quên bản vị dân tộc. Đây thuyết 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây căn bản không tồn tại. Văn hóa nào phải đơn giản như đứng vánh, lật qua, lật lại là có thể giải quyết được vấn đề. Chí dụ văn hóa Trung Quốc, gần đây nhiều người cho rằng văn hóa phương Tây đang suy thoái, thế kỷ sau là thế kỷ của văn hóa Trung Quốc. Nói rằng đó là gió đông áp đảo gió tây. Những người phương Tây ngu ngốc đến mức không đến học tập, người Trung Quốc sẽ giao hàng đến tận cửa. Đó là điều những tập âm trong sự giao lưu và phát triển văn hóa chỉ gây trói bước tiến của văn hóa. Trong văn hóa Trung Quốc, quả thực có nhiều điều tốt, nhưng những thứ người Trung Quốc cần phải học e rằng còn nhiều hơn. Ví dụ nền dân chủ, pháp luật, khoa học, những thứ này đều rất khó kiếm được trong nền văn hóa Trung Quốc, chỉ có thể dư nhập. Hơn nữa, đối với xã hội hiện đại, những thứ này không phải là có cũng được mà không có cũng được. Những người lạc quan tếu, không có một chút ý thức lo lắng, thiếu kiến thức về sự phát triển và giao lưu văn hóa hiện đại. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Người Đức thì không có nguy cơ đó, họ không bao giờ lạc quan tếu, thế nhưng do tính triệt để triền có của người Đức, họ phát triển một sự nguy hiểm khác. Sự phê bình của họ đôi khi quá đà, phá hoại cơ thể khỏe khoắn của nền văn hóa. Chí ít là về tâm ảnh hưởng của nó. Ở đây nổi bật nhất và kể đến Mr. Mr là một nhân vật độc đáo, ông có hiểu biết sâu rộng về giá trị và truyền thống được công nhận thời bấy giờ. Yêu cầu đánh giá lại mọi giá trị và ông đề ra đã cho thấy sự thiếu đuổi công mạch mỏi của ông đối với chân lý, cũng như dũng khí thách thức và nghi ngờ về những giả định nền tảng của toàn bộ nền văn hóa phương Tây. Ông là phải tìm cho ra mọi sự vật khác mình, chẳng nghi, mọi sự vật cho đến nay vẫn bị đạo đức cấm chỉ. Ông là một người đức có linh tri, là kẻ thù của chủ nghĩa xô văn dân tộc. Nhà phê bình nghiêm khắc cử đức cùng thời đại, ông lên án sự nông cạn của văn hóa đại chúng, thiếu tính sáng tạo. Sự công kích của ông đối với cơ đốc giáo, thực chất là sự công kích đối với sự lệ lạc và trổng đờ của cơ đốc giáo thời bấy giờ. Ông rất cam kết lũ tiểu nhân tự thỉ, những người này xuất phát từ một tư tưởng tội ác, phi tiền, có lòng án hận và đố kỵ, phá hoại mọi sự vật tự do, kiện toàn, mọi sự vật tràn đầy ánh sáng, phá hoại khao khát khao cuộc sống lạc quan. Ông cho rằng, tôn giáo trổng đời được sinh ra từ tư tưởng đề tiền, tự mãn đất tự trùng võ chính mình và nguyện vọng tiêu dày phò hành hạ mình. Đó là ngọn nguồn ẩn dấu của tư tưởng chủ nghĩa cấm dục. Tư tưởng này là tư tưởng chán chuột, tự ngạo đáng ghét. Những kẻ này không thoát khỏi sự chán ghét mãnh liệt đối với mình, đối với thế giới, đối với toàn bộ cuộc sống. Họ ra sức làm tổn thương chính mình, và họ tìm được niềm vui trong sự tự hành hạ mình. Ông ra sức công kích đạo đức nô lệ, nếu Nietzsche vì thế mà nhượng bộ thì sẽ tốt, nhưng Nietzsche đã đại trả tư tưởng ý chí quyền lực của ông, công kích mạnh liệt mọi giá trị quan và việc làm tốt phù hợp với đạo đức tích lũy trong một thời gian dài của nền văn hóa phương Tây. Sự phủ định của ông đối với chủ nghĩa duy lý là phong trào khai mông, chịu ảnh hưởng rõ rệt của trò lưu tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn. Một đoạn văn của nhà văn Walter Dray Channel có thể dùng làm lời chú thích cho Nietzsche, ông viết: "Sai lầm sâu sắc nhất của tư tưởng xã hội thời đại chúng ta là tin rằng người ta có thể yêu cầu khoa học và tri thức dẫn đến hành động, tạo dựng ý chí và đạt đến mục tiêu lý tưởng." lí tính quyết không thể cho chúng ta biết phải tin vào cái gì, hy vọng cái gì, sống để làm gì, thi sinh vì cái gì. Bản năng và tình cảm, tâm hồn và trực quan, chính những thứ này mới có thể dẫn chúng ta bước vào những phương quốc quyết định sức mạnh ý nghĩa sinh tồn của chúng ta. Và nói rằng, tư bình của Dichter không phải là không có mục đích, nhưng ông đã tạo ra một ảnh hưởng khiến người ta chói mắt, thần hồn đảo điên. Ông có tinh thần trách nhiệm đối với một số trò luận tư tưởng và phong trào xã hội thậm chí là chủ nghĩa hư vô và chủ nghĩa cực quyền mà bản thân ông cực lực phản đối. Đương nhiên, sự xuất hiện của những thứ này phần lớn là do sự hiểu biết bề ngoài và dòng tộc của những người đi sau về ông. Ông ấy đã tạo ra một môn khoa học mới. Người ta thường cho rằng năng lực tư duy của người Đức cao hơn tài hoa của họ. Cũng có thí dụ về cả hai mặt điều lợi hại. Kịp xuất nhất và cái đến Johan Gosten Winkemann Từng có một người La Mã vẽ một bức phát họa về Quyền Cơ Minh. Bức phát họa này trông sóng động như thật, rất nổi tiếng. Quyền Cơ Minh trong bức họa có cái mũi rất to, trông giống mũi của thành tiên gia tộc. Buốt vùng, niệm phà cam mềm và đầy đăng. Trông ông giống một nghệ sĩ hơn là một hộp giả. Năm đó Quyền Cơ Minh, 48 tuổi, ông đã cho đăng một tác phẩm bất hủ, lịch sử nghệ thuật cổ đại, một bộ chuyên sử nghệ thuật đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Quyền Cơ Minh sinh năm 1917. Tại một thị trấn nhỏ tên là Stendon thuộc Đức cổ, cha là thợ giày. Ông không theo nghiệp cha mà từ nhỏ đã say mê cổ vật. Từng truyền khi còn nhỏ, ông đã đi khắp nơi tìm kiếm cổ vật, nhờ những đứa trẻ khác đào giúp. Sau đó ông từng làm giáo viên, cũng từng làm nhân viên thư viện. Ban đầu, ông nhận thức thời cổ đại thông qua sách vở, sau đó ông muốn được xem các văn vật quý được lưu truyền từ xưa. Ông đến phương Nam, đắm mình dưới ánh nắng chan hòa và không khí ấm áp phương Nam. Đồng thời, ở đó có những bức điêu khắc tinh tế, những bức tranh rất đẹp và kiến trúc đồ sộ trực trở. Đối với người Đức, những thứ đó là một sự cám dỗ. Sau Queen's Commen, rất nhiều nhân nhân văn hóa khác như Strelemitz, Goer, vân vân đều nối gót đến đây. Những thánh địa văn hóa cổ điển La Mã, Hy Lạp đã khơi dậy linh cảm của rất nhiều người Đức. Tác phẩm lịch sử nghệ thuật cổ đại của Queen's Commen đã cho thấy tài hoa đáng kinh ngạc. Trước đó, chỉ có những tài liệu cổ văn trời trạng trên khắp châu Âu về nghệ thuật cổ đại. Không có bất kỳ thứ tự nào, ông tự hào nói rằng ông không có môi thức sẵn có khi viết cuốn sách này. Quả thật, ông là người đầu tiên dựa vào những tư liệu tạng mát để xây dựng lên một hệ thống nghiên cứu. Tại phương diện nghệ thuật, Quynh Scurman có tài hoa hơn người. Ông dõi quan sát những manh mói nhỏ nhất dựa vào những lời nói trời trạng để phán đoán tình huống phức tạp. Madam de Stour luôn khen ngợi không ngớt khi nói về Queen Scottman và nói ông ấy có tài nắm bắt rất chính xác những trung cảm nhỏ bé nhất, từ đó rút ra kết luận gay ấn tượng sâu sắc. Chuột Queen Scottman, thảo cổ học luôn chịu ảnh hưởng của quan điểm triết học thiên lệch, đồng thời bị chi phối bởi ý kiến của các nhà sử học. Ông đã thay đổi cục diện này, đó chính là nhờ ông bằng tài năng của mình đã phát hiện ra tài hoa biểu hiện trong kết tác nghệ thuật, giống như người đang yêu mãnh liệt Phát hiện trai rất cuốn vô hạn trên nét mặt người tình. Winskerman không chỉ có năng lực khám phá thông thường mà ông còn là một người thực sự có kiến giải nghệ thuật riêng, nguyên lý về lý tưởng nghệ thuật của ông. Tức, kiến giải về thiên tính hoàng mỹ, được tiếp nhận trọng đại trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Ngoài ra, sự khám phá về sự thú vị cổ điển trong nghệ thuật của ông đã bài trừ sự lẫn lộn giữa sự thú vị cổ điển và thú vị hiện đại, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên tắc nghệ thuật của chủ nghĩa cổ điển. Ông cần vững mạnh, biểu hiện cái đẹp là yêu cầu chung của mọi nghệ thuật, thơ ca, điêu khắc có điểm chung ở rất nhiều phương diện. Mọi kiến giải quan trọng của ông cho đến nay vẫn đứng vững, chỉ cần bổ sung, chỉnh sửa một chút. Ở những phương diện thiếu yếu, ông đã có những kết luận quá sớm. Thí dụ, ông cho rằng điêu khắc cổ Hy Lạp đều là trong trắng không tì vết, thực ra các tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ Hy Lạp đều có màu sắc rực rỡ, nhưng do nước mưa xối và gió cát xâm thực Hầu hết các tất cản điều khác mà chúng ta được chiêm ngược ngày nay đều không màu. Ông còn có một chiến dạy khôi hài. Ông cho rằng Hy Lạp không chỉ có người phạm bình thường, mà còn có thần linh. Thư nhân khai quật thành trôi Điều nói Queen Scurman đã đạt những thành tựu có tính khai sáng trong việc nghiên cứu nghệ thuật cổ đại. Thì một thế kỷ sau, Sturman cũng có những đóng góp có thể nói là không ai sánh kịp trong ngành khảo cổ. Trong hơn 100 năm kể từ Queen Scurman, Nhiệt tình của con người về thời cổ đại xa xưa không hề giảm đi. Họ đời này nói đời kia đi xuống phương Nam. Trời là mình, sinh ra ở Dürbukhov, một làng nhỏ thuộc Meklombur, miền bắc nước Đức. Thời niên thiếu của ông tròi qua trong nghèo khó và bùng ba đây đó. Ông từng làm tập dịch, thợ học Việt, sau đó làm nhân viên kia sổ trong cửa hàng. Tuy nhiên, ông thông minh hiếu học, chỉ nhớ rất tốt. Ông chỉ mất thời gian 2 năm, áp dụng một phương pháp tự học độc đáo để tinh thông tiếng Anh, tiếng pháp tiếng Hàn lang, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý, mọi thứ tiếng chỉ mất khoảng 4 tháng. Năng lực này đã có thể nói là hơn người, nhưng còn nghe nói ông học tiếng Nga chỉ mất nửa tháng. Đồng thời, Jellimen cũng rất thành công trong việc buôn bán. Năm 1847, bằng sự cần cù và nỗ lực của mình, ông đã lập hãng xuất nhập khẩu ở Trịnh Minh, sau đó ông sang Mỹ đào vàng, lập ngân hàng kinh doanh vàng. Lúc này, thân phận của ông đã đổi từ cách làm thẩn các của tổng thống Mỹ. Nếu chỉ đến mức đó thì ngày nay chúng ta chẳng ai còn nhớ đến Streleman. Thành công trong thương nghiệp không khiến Streleman thỏa mãn, mơ ước của ông là tìm thấy nơi tạo dựng nghiệp tích của những nhân vật anh hùng, dũng cờ bút của Homer. Ông tin rằng những anh hùng đó là có thật, ông muốn minh chứng họ thực sự đã từng tồn tại. Sau này Streleman nhớ lại, hồi nhỏ, cha tôi tặng tôi một cuốn sách đã là món quà giáng sinh năm 1832, trong đó kể về các nét chính trong cuộc chiến tranh thành Troy và sự tích của các vị anh hùng Odysseus, Agamemnon, vân vân. Khi ấy, Sterling mới 9 tuổi nhưng đã xây dựng lý tưởng cho cả cuộc đời. Lý tưởng đó khiến ông say mê đến mức ông cứ lần lữa không dám học tiếng Hy Lạp, bởi ông sợ một khi bắt đầu sẽ không thể từ bỏ. Ông muốn xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc để thực hiện lý tưởng. Cho đến năm 1856, ông quyết định từ bỏ kinh doanh Cần ra thời gian 1 tháng rưỡi để học tiếng Hy Lạp. Và tác giả Gustav Schlemann, Homer được coi là nhà thơ hát trong trong truyền thuyết, tự tan khoản ghi về việc Homer có thực sự tồn tại hay không, chứ đừng nói đến tính và nội dung lịch sử được nói trong tác phẩm của ông. Tuy nhiên, Schlemann tin tưởng sâu sắc vào những câu chuyện được ghi trong sử thi của Homer. Thậm chí, những chi tiết mi tả trong thơ ông cũng coi là thật. Ví dụ, Homer mi tả hình ảnh ba con rắn trang trí trên chiếc kiên của Agamemnon. Ông cho rằng đó là điều không được phép nghi ngờ. Ông coi những mô tả về địa hình dưới ngòi bút của Homer như bản đồ quân sự. Chính nhờ sự tin tưởng hoàn toàn của sổ thi Homer, ông đã tìm được thành Troy, Musane, Traitor. Những văn vật ông khai quật được ngập tràn bảo tàng các nước. Ông đã làm phong phú trí thức của con người về văn hóa hay là cổ. Thậm chí có thể nói ở chân mực chất lớn đã làm sống lại nền văn minh của mấy nghìn năm trước. Sự nghiệp của Sturlermann rõ ràng đã cho thấy sự cố chấp và tinh thần trực đẩy chuyên có của người Đức. Trong thời đại khoa học, người ta thường nhìn nhận mọi thứ bằng ánh mắt hoài nghi, rồi là mình thì đi ngược lại, cuối cùng giành toàn thắng, thật đáng khen ngợi. Quý tính giả thân mến, chương 2B vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến quý tính giả cũng đã kết thúc lại chương 2 của quyển sách Chuy tệ dân tộc Đức. Và ngay sau đây, phát sách nói.com.vn kính mời quý tính giả cùng nhau đến với chương 3 của quyển sách này trên trang web sachnoi.com.vn Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, có ai hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy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 Chào rồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế dư. Tư sĩ thích thiên phúc, tin lòng, ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không dần, không hờn, không oán trách. Sống nhìn cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với người trong sống. Sống là đồng nhưng lòng luôn bất đồng, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên nang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạo biến.